Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Văn Dĩnh Trong mắt của Bạch Tử Cống lập loè kim quang Vừa nhìn thì nhận ra Đây là chuyện gì Bạch Tử Cống trầm giọng Có chút cũng khó đó Bạch Đạo Trưởng Có phải là cậu nhìn ra điều gì hay không Lão Diệp đứng đằng sau hỏi Văn Dĩnh sở dĩ biến thành như vậy Là bởi vì ba bộ hồn bảy phách của cô ấy Đã bị câu đi Hai hồn, sáu phách Bạch Tử Cống giải thích Bất quá còn tốt, May còn có linh phủ hộ thân của tôi Còn dư lại một hồn một phách Nếu không, cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả Cái gì? Nghe được lời Bạch Tử Cống nói Diệp Thanh Vân thất kinh Tuy rằng hắn không phải là người trong huyền môn Nhưng cũng biết Người mất đi hai hồn sáu phách hậu quả như thế nào Lão Bạch à Lão Bạch, cậu nhất định là phải cứu Tiểu Dĩnh Diệp Thanh Vân nắm chặt cánh tay của Bạch Tử Cống, vội vàng nói Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu cô ấy Bạch Tử Cống đem đặt ba lô xuống, lấy ra chu sa và bút lông Sau đó kéo rèm lên Bạch Tử Cống lấy một chương định hồn phủ dán lên trên chán của Diệp Văn Dĩnh Định trụ lại một hồn một phách còn lại trong cơ thể của nàng Bằng không có khi cũng bị câu đi nốt Bạch Tử Cống lại hỏi Diệp Quốc Lương Sinh thần bát tự của Diệp Văn Dĩnh Đem sinh thần bát tự viết lên trên dẫn hồn phù Lại còn bảo bọn Diệp Thanh Vân Vô luận như thế nào cũng không được quấy dày mình Một lúc sau Bạch tử cống đi đến bên cạnh Diệp Văn Dĩnh Tay phải kẹp dẫn hồn phù Nhẹ nhàng múa trước mặt của nàng Trong miệng khẽ niệm chú ngữ Dù hồn lãng đắng Cư chú bảo tồn Tam hồn sớm lại Bảy phách sớm về Bờ sông lộ giã, miếu thở trang thôn. Cung đình lao ngục, phần mộ, rừng sơn. Sợ bóng gió quái gì, mất mát thật hồn. Nay tiểu thần xin kính thỉnh. Ngũ đạo du lộ tướng quân, đương phương thổ địa, sơn thần hà đậu. Ngồ này kém nhữ, dụng tâm sưu tầm thu hồn bám nhân khởi trợ tinh thần thiên môn khai địa môn khai ngàn dặm câu hồn lại thất hồn diệp văn dĩnh ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như lệnh sắc đọc xong một chàng chú ngữ dài bạch tử cống tay phải giơ dẫn hồn phủ tức khắc ngọn lửa tự bùng cháy thiểu đốt dẫn hồn phủ một làn khói xanh bay qua cửa sổ thổi ra bên ngoài sau khi chờ dẫn hồn phủ tiêu tán cũng không có lưu lại một tia cho tàn nào cả làn khói xanh kia hình thành một sợi giống như là sợi dây dẫn hồn vậy trong một thoáng tàn biến chương ba mươi mộ của diệp văn dĩnh ở dưới chân một ngọn núi ngoài ô thành phố, người đàn ông khoác áo choàng chạy lên trên sườn núi. Đột nhiên, cái chuông đồng treo ở bên hông vang lên những tiếng đinh đinh đang đang. Cởi chuông đồng xuống, giơ lên trước mặt người này cười lạnh một tiếng. <cười> Muốn triệu hồi hồn phách sao? Bạch tử công, ngươi đừng hỏng. Nói xong, hắn lấy ra một trương linh phủ nhét vào trong cái chuông, lại đem cái chuông một lần nữa buộc chặt lại, tăng nhanh tốc độ. Chạy thẳng lên giữa sườn núi Lúc này ở Diệp ra Trong phòng của Diệp Văn Dĩnh Một trận âm phong thổi lên Làn khói xanh hình thành một sợi dây Dần dần bị âm phong thổi tiêu tán Diệp Văn Dĩnh vẫn cứ nằm yên Bộ dáng không có tỉnh lại Thấy vậy Biểu tình trên mặt của Bạch Tử Cống trở nên ngưng trọng Diệp Thanh Vân và Lão Diệp Đứng một bên nôn nóng Nhìn thấy sắc mặt của Bạch Tử Cống Một loại cảm giác bất an Hiện lên ở trong lòng Lão Bạch, liệu có phải là thất bại hay không? Bất chấp Bạch Tử Cống đã nói không được quấy dày Diệp Thanh Vân vẫn run dày Chiều hồn thất bại rồi Bạch Tử Cống thở dài tiếc nối, Sao sao lại như thế? Diệp Thanh Vân thất thần Bạch Tử Cống đi đến vỗ bả vai hắn Lão Diệp, trước khi này đừng lo Hồn phách của Văn Dĩnh không sao Chẳng qua là bị kẻ câu hồn khống chế Chỉ cần chúng ta bắt được hắn là có thể cướp hồn phách của cô ấy về thật không này đây là em gái tôi đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm